Tiếng nước gieo trong khung cảnh im lìm vắng lặng Hình như tiếc thương cho anh hùng chiến bài Lý Tậm Hoan cúi nhìn dòng nước Hắn vượt khoan mình ho sẵn sủa Ngày thu cuối cùng đã lần vào sau núi Móng chiều của vùng rừng núi đã sạm mầm Dòng nước vốn trong xanh Bị những chiếc lá rơi đầy đã trở thành ửng đầu Và bây giờ móng hoàng hôn lại thêm một lần nữa miếng trở sậm mầm Máu của dòng máu vì thế mà đã sậm lại luôn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 Nhưng ông ta làm như thế để làm chi Chuyện sống chết chứ đâu có phải chuyện đua Chính vì ông ta muốn đem tất cả cái lạc về kiếp pháp của kinh vô mạng Để nói cho tôi được biết đấy Linh Linh cúi mặt ngậm ngủ Hồi lâu nàng ngập mặt lên với hai giọng nước mắt Tôi... tôi tưởng rằng trên đời này Nửa người tốt cũng không thể có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 Nhất định cũng từ cửa miệng của Lâm Tiên Nhi đúng không? Nhưng đến bây giờ thì tôi đã thấy khác hẳn rồi Tôi thấy trên đời quả có người tốt Trong rau hồ quả có người xem cái chết nhẹ tựa Lâm Hồng Có những người bạn dám bên cái chết để làm lợi cho bằng hữu Nàng vụt xuống bên xác của Quách Tung Dương Giọng nàng đứt nở